các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net được má hôn và má của nó sau đó đặt đứa nhỏ vào xe em bé đẩy đến nhà bếp hứa ân ân đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cô không biết có phải tất cả đầu bếp đều yêu thích việc nấu nướng không ít nhất thì phí kiệt là như thế những năm gần đây nếu cô mà dậy sớm hơn anh thì cô sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh đến bây giờ điều đó cũng chưa thành lệ bất thành văn rồi hứa ân ân nấu cơm sau đó trên chừng ốp la Rồi xào thịt hôn khói Bắp cải và nấm hương Tài nghệ nấu ăn của cô chỉ đến được chừng đó May mắn là Phí Kiệt không có thói quen Ăn sơn hào hải vị Cái anh cần chỉ là cảm giác Của một bữa ăn ấm cúng Ô ô a a Phí Đình ngồi trên xe em bé Cầm lấy quả táo mà cắn Con xem Nhân viên ở Philadelphia nấu canh cá dinh dưỡng cho con Rồi còn cháo này Rất ngon nhá Dì nhìn thôi đã muốn ăn rồi Chờ cháo nguội dì sẽ đút cho con ăn Hứa ân ân ngồi xuống bên cạnh phí đình, vừa sờ sờ đầu nó, vừa cười nói. Ánh mắt phí đình trong trẻo, cười lộ ra mấy cái răng sữa, miệng thì cứ khò khè đầy nước miếng. Sao con lại đáng yêu quá vậy? Hứa ân ân ôm chầm lấy phí đình mà hôn vào cái má của nó. Phí đình tay cầm trái táo đưa lên, vui vẻ cười khanh khách ra tiếng. Hứa ân ân nhìn nó mà cũng vui lây, cô cảm thấy phí đình vừa ngoan, vừa đáng yêu, không quậy phá, lúc cười cứ như là thiên sứ hạ phàm. Mẹ của nó làm sao có thể bỏ nó chứ? Đứa nhỏ này dễ dàng thích ứng hoàn cảnh. Sao trời sinh tính nó dễ vậy? Mà sao mẹ của nó lại có thể đem nó giao cho người lạ? Hứa ân ân cảm thấy đau lòng, lại cúi đầu hôn và chán nó. Không biết, mẹ phía đình là người thế nào? Có phải là loại phụ nữ có vòng ngực 30C mà phía đình thích không? Hứa ân ân cắn môi, cúi đầu nhìn cái áo màu đỏ, quần jean rất đổi bình thường của mình. Chắc chắn anh không thích loại phụ nữ có ngoại hình như cô rồi. Đột cảm cô ngẩng đầu thì thấy thân ảnh Phí Kiệt thấp thoáng ở cửa phòng bếp. "Phí Kiệt, anh làm gì mà lấp ló ở cửa vậy?" "Bởi vì anh muốn khóc." Phí Kiệt lộ ra nửa người, đầu cúi xuống nhìn sàn nhà, trong đầu anh giờ đang nghĩ đến hình ảnh tươi cười vui vẻ lúc nãy của Ân Ân và đứa nhỏ. Mẹ Phí Đình nhận tâm vứt bỏ nó, tự như năm đó mẹ anh đã bỏ anh mà đi. Ân Ân lại chẳng chấp nhận chuyện nó không phải cốt nhục của mình mà vẫn chăm sóc nó rất ân cần. Anh làm gì mà cúi đầu? Hứa Ân Ân kỳ quái nhìn anh, phí kiệt nghe vậy phụng phịu ngẩng đầu, nghênh ngang đi vào bếp. Trời ạ, anh tối hôm qua uống bao nhiêu rượu vậy? Hứa Ân Ân vừa nhìn thấy mắt anh đỏ ngầu, lập tức kéo anh ngồi xuống ghế, rót ly nước ấm cho anh uống. Chỉ có mấy chai, không say đâu. Anh không phải muốn uống rượu để giải sầu. Chỉ là khi lên núi, anh luôn muốn làm rõ tình cảm của mình về ân ân. Nhưng càng làm rõ, anh càng muốn điên tiết, nghĩ rằng cũng không cần anh, cho nên anh đành phải giả bộ không có việc gì về nhà. Kỳ thực, trong lòng lại rất rối loạn. Phế Kiệt quay đầu nhìn tiểu quỷ cư hì hì ăn táo. Anh nhíu mày, cấm ly cà phê ân ân pha một hơi uống hết. Khi anh đặt ly cà phê xuống, hứa ân ân cũng chuẩn bị một ly cà phê khác cùng điểm tâm sáng đặt lên bàn. Em làm gì tốt với nó quá vậy phí kiệt đột nhiên nắm tay cô kéo cô về phía anh hứ ân ân đứng gần bên anh không dám mở mắt cô như ngừng thở chỉ sợ anh sẽ phát hiện gì đó trong mắt cô vì sao phí kiệt thấp giọng nói ánh mắt không tự chủ dừng tại môi cô cô không biết vì sao anh lại dùng ánh mắt nóng rực nhìn chàm chàm mình cô giờ chỉ biết chẳng thể nào thở nổi vì sao anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của ân ân đau quá ân ân cụm đầu mình vào đầu anh một cái Anh nắm chặt tay cô Làm cô phát đau Ánh mắt phí kiệt trở nên hung ác Làm cô kinh sợ Nhưng cô giả bộ như chẳng nhìn thấy gì Nói Em không phải nói rồi sao Anh là người thân của em Nó cũng có khả năng là con anh Đương nhiên em phải quan tâm Chăm sóc nó chứ Cái phí kiệt muốn nghe Không phải là đáp án này Sắc mặt anh trầm xuống Về mặt lạnh như băng Anh chừng mắt cô Sau đó cầm đũa lên ăn cơm Hứa ân ân nhìn về mặt vẫn hậu của phía kiệt Không biết anh tự nhiên sao lại như vậy Hay là... Lúc nãy cô đánh anh đau lắm sao Hứa ân ân xấu hổ le lưỡi nhìn đứa nhỏ Phía đình vươn tay trồm về phía trước như muốn cô ôm nó Cô ôm phía đình Sau đó dẫn nó đi vòng quanh nhà bếp Chỉ trò tùm lum Đây là vòi nước Đây là nước Đây là tủ lạnh Đây là... Mẹ Đứa nhỏ cười lộ ra mấy cái răng sữa nhìn về phía cô Hứa ân ân cứng đờ Nước mắt như ngưng động ở khóe mi cô, cô lúng cuống nhìn về phía Phí Kiệt. Phí Kiệt cũng hoảng loạn nhìn về phía cô. "Gì không phải là mẹ của con, gọi gì đi." Hứa Ân Ân nhỏ giọng. Nghe hot nhất tại